Chỉ ít hắn và dẫn khang tạm thời có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Câm mồm, chỉ có ta được quyền hỏi và trách nhiệm của ngươi là trả lời chính xác những gì mình biết. Trong mắt ta các ngươi không bằng cả hạt bụi. nếu không vì quân nhi thì ngươi nghĩ các ngươi xứng để ta mở kim khẩu sao. Quát lớn một câu làm cho cả đại điện rung rẩy như có động đất, yêu lang hất mặt lên cao cao cao tại thượng, không giận tự uy, khí chất bất phàm. Chỉ một chút uy áp mà yêu lang tỏa ra cũng đủ làm cho hai người thân thể trọng thương. Không còn chút khí lực nào cảm thấy khó thở, như bị nghiền ép, phun ra một búng máu tươi. Hừ, nếu các ngươi còn nói thừa thêm một chữ nào thì ta sẽ cho các người tan thành bả. Liệu hồn đi? Bây giờ thì tiếp tục trả lời câu hỏi của ta. Hiện giờ quân nhi như thế nào rồi? Nó vẫn khỏe mạnh chứ? Lần cuối ta nhìn thấy nó đã là chuyện mấy trăm năm trước rồi. Nghe lời yêu lang có vẻ ngoài niệm, Nguyên Hạo chợt giật mình, thầm suy đoán lại thân phận của nó. Với cách xưng hô đầy yêu thương, mỗi lần nhắc tới Linh Quân, giọng nói của yêu lang trở nên nhu hòa hơn nhiều, như vậy chứng tỏ quan hệ giữa bà cô khổng lồ này và tiểu lang chắc chắn vô cùng gần gũi, không chừng. Còn không mau trả lời, hay là ngươi thật sự chán sống rồi? Yêu lang giọng như sấm ngang trời, quát lớn một tiếng như gió lốc thốc vào mặt cả hai ai. Lúc này, Nguyên Hạo mới sực tỉnh, vội vàng đáp lại, Linh Quân rất khỏe, giao tình của ta và... Cậu ấy cũng không tệ, lần này tiến vào băng hỏa cung cũng là cậu ta nhờ ta giúp sức. Linh Quân nói nhân loại không bị hạn chế khi xông vào bình nguyên băng hỏa nên mọi chuyện phó thác cho ta. Nói đến đây, sưng hô của Nguyên Hạo cũng phải thay đổi. hắn không dám nói chuyện lỗ mãng mà dùng cách gọi thân mật để kéo gần minh và tiểu lang lại hắn nhìn ra được yêu lang rất quan tâm đến chuyện của linh quân như vậy nếu hắn và tiểu lang là bằng hiệu tốt thì sẽ được đối xử tử tế hơn một chút kỳ thật cách làm này lại có hiệu quả đáng kể yêu lang trầm tư một khắc rồi lại cối xuống quan sát nguyên hạo nhưng biểu tình đã dịu hơn rất nhiều mọi việc ta đã hiểu rồi Thì ra người mà thiên cơ sư tiên đoán là tiểu tử ngươi. Thời gian của ta cũng không còn nhiều. Ta chỉ lưu lại một đảo linh hồn bên trong pho tượng này. Vì vậy, những lời của ta tiếp theo ngươi phải ghi nhớ cho ký. Yêu lang trở nên nghiêm nghị, lời nói trầm thấp. Biểu lộ tính quan trọng của việc sắp nói ra. Phía dưới, Nguyên hạo càng tỏ ra ngoan ngoãn lắng nghe, không dám lơ là. Chuyện nói ra rất dài dòng, ta không thể một lời kể hết. Ngươi chỉ cần biết, thân thế của quân nhi không tầm thường, kẻ thù của chúng ta càng đáng sợ. Vì vậy, ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ nó những ngày sau này. Khi nào nó đủ lông đủ cánh thì thì nó sẽ tự biết về thân thế của mình. Hình ảnh của Yêu lang càng lúc càng mờ đi, giống như ngọn đèn le lói, có thể tắt đi bất kỳ lúc nào. Giọng nói của nó càng gấp gáp, cấp bách. Ta sẽ mở phong... ấn của phiến không gian này để cho ngươi và quân nhi đi ra, còn vật này, ngươi hãy thay ta giao lại cho nó. Tiểu tử, có duyên sẽ gặp lại." Vừa dứt lời, Yêu Lang cũng biến mất, cái tượng đá cũng không hiện ra trở lại mà thay vào là một sợi dây chuyền đang nằm ngay vị trí đó. Vòng dây hình như được làm bằng sợi gân của loài yêu thú nào đó, vừa đàn hồi lại vô cùng chắc chắn. Mặt mề đay của dây chuyền lại càng đặc biệt. Có hình dạng một giọt nước, màu tím nhạt tà dị, tỏa ra một cỗ linh khí nồng đậm hiên có. Nhìn sơ qua, nguyên hảo đã biết dây chuyền này tuyệt đối là bảo vật quý giá vô cùng. Dù vậy, trong lòng hắn lại chẳng có chút tham niệm nào, chỉ vung tay một cái liền cất vào nhẫn chữ vật. Ngay lúc này, đại điện lại bỗng nhiên rung lắc dữ dội, hai cây cột đã tắt ngúm phát sáng trở lại. Hai tia sáng lần này không bắn thẳng lên trời cao nữa mà lao thẳng vào nhau tạo ra một chấn động khủng khiếp vô cùng. Bên ngoài bình nguyên bấy giờ, tất cả yêu thú cũng cảm nhận được dư chấn từ bên trong đại điện băng hỏa cung lan ra. Nhiều loài sợ hãi nằm dạp xuống đất, có loài thì chạy loạn cả lên, cũng có chủng tộc trốn thẳng vào hang để ẩn nấp. Riêng đám yêu thú của tiểu lang thì vẫn giữ bình tĩnh. Thậm chí trên mặt của chúng còn lộ ra nét vui mừng hoan hỉ khó che giấu. Bởi vì bọn chúng đã không còn cảm giác được cấm chế tự bình nguyên băng hỏa tù nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc bọn chúng không còn bị hạn chế nữa. Không phải đứng bên rìa làm khán giả đứng nhìn suốt nữa. Ha ha, thành công. Thành công rồi. Thật không ngờ tên nguyên hạo đó lại làm được. Các ngươi mau theo ta xông vào hỗ trợ hai người họ. Tiểu lang dẫn đầu bay như tia trước như hổ báo cuồng phong, đám yêu đại thần hưng phấn bừng bừng một bước không rời, bám sát phía sau, chỉ thoáng chốc tiểu lang đã nhìn thấy băng hỏa cung trong tầm mắt, tuy thần thức tiểu lang đã nhiều lần dò xét, nhưng đây là lần đầu tiên nó tiến sát cung điện huyền bí này đến vậy, nhanh nữa lên, hơi thở tên kia yếu ớt, nếu có chuyện gì xảy ra thì hắn tuyệt không tránh khỏi, với sức mạnh của mình, không khó khăn để Tiểu Lang cùng đám Hạ Thần xuyên qua mê cung. Chưa đầy đến một tuần trà, bọn họ đã tìm ra được Nguyên Hạo và Doãn Khang đang ngồi chữa thương. Linh Quân vừa thấy Tiểu Lang, Nguyên Hạo nở ra một nụ cười giải tỏa khó có được. Tiểu Lang xuất hiện ở đây nghĩa là cấm chế đã được hóa giải hoàn toàn. Nhiệm vụ của hắn sau bao gian khổ cũng hoàn thành mỹ mãn. Nguyên Hạo, ngươi làm rất tốt. Ta không nhìn lầm. Ngươi đúng là người được chọn đến đây để phó trợ cho ta. ầm ầm ầm, còn định nói thêm vài lời. Tiểu lang và mọi người giật mình trước chuyển động mạnh mẽ của ánh sáng tạo ra bởi hai cây cột. Hình như vòng sáng kia có dấu hiệu co rút lại, do năng lượng duy trì có hạn. Mau, mọi người lập tức di chuyển vào mau. Nếu chậm trễ thì cả đời này sẽ phải chết dục bên trong không gian này đó. Tiểu lang hốt hoảng hết lớn. Rồi ra hiệu cho đám thuộc hạ nhảy vào vòng sáng. Bản thân của nó cũng túm lấy nguyên hạo và dẫn khang rồi lao theo. Từng người lận yêu thú lần lượt biến mất bên trong vòng sáng trước khi nó biến mất hoàn toàn. ầm ầm ầm, không gian chấn động theo tầng suất giảm dần. Đến cuối cùng thì hai cây cột cũng kết thúc nhiệm vụ của mình. Cả băng hỏa cung lại trở về với tăm tối. Chìm vào giấc ngủ say dài vô tận. Một vùng đất sinh ra tạm bỡ. khởi đầu và kết thúc đều không nhiều người biết đến hay quan tâm xoẹt xoẹt ở một cánh rừng bên ngoài vân liên sơn trời quang mây tạnh đột nhiên từng đợt sấm sét đầy trời từng đợt lôi điện rầm rộ đánh xuống như thiên phạt khiến cho muôn thú sợ hãi mà tháo chạy tư tán một tia sét mạnh mẽ nhất à mà cũng không thể gọi là sét vì nó quá to lớn khi nó giáng xuống thì cả một khoảng đất bị xới tung lên như bom nổ khổ khổ từ trong đất đá Lù đù một con heo đen không biết ở đâu chui lên Nó ngọ ngậy cái mõm to Rồi lắc lư cả người Sau cùng đến cái đuôi nhỏ nhắn của mình Kế đến Lại có một con gà mái Một con bò Một con chuột trắng Một con rắn tím xuất hiện Dĩ nhiên Chui lên cuối cùng chính là tiểu lang và hai gã nam nhân Cả miệng ta ngậm đầy bùn đất Thật là khó chịu quả Dẫn khang phun ra cả một đống bùn đen Miệng không ngừng chửi bới Còn Nguyên Hạo thì cắm đầu xuống đất, hình tượng còn thảm hại hơn. "Thôi đừng than oán nữa, chúng ta cũng thoát khỏi Vân Liên Sơn vụ rồi. Ngươi phải cảm thấy vui vẻ lên chứ hắc hắc." Nguyên Hạo rất nhanh được kéo ra khỏi mặt đất, hắn phấn khích nhìn đông nhìn tây liên tục. "Kia không phải là dãy Vân Liên Sơn hay sao? Như vậy chúng ta vẫn còn ở quanh quần nơi cửa vào lúc đầu thôi." Nhận ra được vị trí của mình, Nguyên Hạo cảm thấy tinh thần rất tốt. trước khi khởi hành tiếp tục hắn và Duấn Khang nuốt tiếp vài viên đan dược để hồi phục lại linh lực riêng Tiểu Lang thì đang ngắm nghía sợi dây chuyền mà Nguyên Hạo đưa cho không biết vì lý do gì nhưng Tiểu Lang lại có một cảm giác thân quen vô cùng trong vô thức nó liền đeo dây chuyền lên cổ của mình ngay lúc này một giọng nói tràn ngập yêu thương vang lên trong đầu nó khiến Tiểu Lang sững sờ đứng như trời trồng Không ai nhận ra sự biến đổi này của Tiểu Lang, mãi cho đến khi nó giật mình tỉnh lại. Lúc này, trên khóe mắt của nó chảy ra hai giọt lệ màu xanh rất đẹp và lung linh. Tiểu Lang không kiềm được mà nức nở gọi lên hai tiếng nghẹn ngào, "Mẫu thân." Hai tiếng gọi mẹ này chất chứa biết bao nhiêu nỗi lòng, như xé nát tâm can của người nghe. Từ khi sinh ra, Tiểu Lang đã bị mang đến một nơi xa lạ, tự mình cô đơn lạc lõng mà lớn lên. Ký về người mẹ yêu quý của nó chỉ là giọng nói ấm áp ngọt ngào kia. Nếu đổi lại là một người khác có lẽ sẽ hận cha mẹ đã bỏ rơi mình. Tiểu lang tử thân cũng có nhiều hớt ức. Nó cứ thắc mắc mãi về thân thế cũng như nguyên do vì người mẹ sinh ra mình không giữ mình bên cạnh. Tất cả mọi tủi hờn, mọi buồn bực đã bị giọng nói kia rội rửa sạch sẽ. và những gì mẹ của Tiểu Lang kể lại với nó thông qua lời nhắn bên trong dây truyền đã làm nó hiểu ra rất nhiều thứ. Mặc dù còn một số chuyện quan trọng mẹ nó không nói ra nhưng Tiểu Lang biết là mẹ đang muốn bảo vệ cho mình, không muốn mình biết quá nhiều mà làm điều dại dột gây nguy hiểm cho bản thân. Chỉ có mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, nó mới có đủ tư cách để đi tìm tất cả sự thật về mình là ai, mình đến từ đâu. Giờ phút này Một cổ quyết tâm đến tận xương tùy như ăn vào từng sợi lông, từng tế bào máu của tiểu. Nó ngửa đầu chu lên một tiếng thật dài như giải tỏa mọi thứ trong lòng. Phát tiết xong, người đầu tiên nó đưa mắt nhìn bất ngờ lại là nguyên hạo làm cho hắn ta cũng giật mình. Có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Mẫu thân sao? Thật không ngờ con sói to như quả núi kia lại là mẹ ruột của tiểu lang. nói như vậy sau này con sói nhỏ này cũng sẽ cường đại như mẹ của nó nói vậy dắt theo nó cũng không phải là việc xấu nha chí ít cũng có thêm một đám bảo kê cao cấp hắc hắc lão tử ở đông đại lục này có thể đi ngang mà không sợ hãi gì nữa quá tốt rồi nghĩ như thế nguyên hạo hai mắt tỏa sáng nhìn tiểu lang như bảo vật thấy ánh mắt gian xảo của đối phương tiểu lang khẽ giật mình lông tơ dựng lên Tự dưng nó cảm thấy tên nhân loại trước mắt này cũng không tốt như mình nghĩ. Càng nhìn càng thấy hắn ta đê tiện như thế nào thì phải. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com, chương 213. Giữa đường gặp gỡ vân liên sơn mây mù che lối. Kẻ đến như say. Không biết đường về. Đó là câu truyền miệng của rất nhiều người dân sống xung quanh dãy núi cao vút quanh năm không thấy rõ hình dáng này. Những vị già làng kiến thức Uyên Bác đều khuyên con cháu của mình tránh xa khu vực cấm địa này ra. Bởi họ đều cho rằng những ngọn núi bí ẩn kia là nơi các vị tiên nhân cư ngụ. Nếu như có ai dại dột mạo phạm sông vào sẽ bị bắt mất hồn phách, mãi mãi không thể trở về. Truyền thuyết thì vẫn là truyền thuyết. Đã trôi qua không biết bao nhiêu thế hệ nhưng vẫn chưa một ai có phúc phận được nhìn thấy tiên nhân dù chỉ một lần. Có điều... Con người vốn sở thần linh nên hầu như không ai dám vượt rào đi tìm kiếm những thứ vượt ngoài hiểu biết của mình cả. Do đó, Vân Liên Sơn vẫn tồn tại độc lập, cách biệt với phàm giới bên ngoài suốt mấy ngàn năm. Mọi chuyện chỉ bắt đầu vào vài tháng trước, khi mà rất nhiều tiếng động đinh tai như núi lở không ngừng truyền ra từ dãy núi này. Rất nhiều người đều lo lắng, có vị lão nhân còn suy đoán là thần tiên đang nổi giận mới tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Kết quả có vẻ ông ta đã đoán đúng khi rất nhiều đốm sáng đủ màu sắc bay ra từ Vân Liên Sơn. Thậm chí, có người còn thấy rõ những đốm sáng này ba chạm rồi có cái rơi thẳng xuống khu rừng bên dưới. Một số thôn dân cả gan đã truy tìm theo dấu vết và phát hiện ra những dấu vết đáng sợ. Chính mắt những người này đã thấy cả một cái hố to đùng, bên trong còn có vết máu nữa. Tiếc là không tìm thấy bóng dáng vị tiên nhân nào nhưng họ suy đoán đây là các vị đại tiên thi triển thần thông để chiến đấu với nhau. Câu chuyện thú vị này đã oanh động và lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trong suốt một thời gian dài nó vẫn được mọi người lấy ra làm đề tài bàn tán ở trà dư tử hậu. Đến cả doãn nam thành cách vân liên sơn cả trăm dặm cũng có rất nhiều người biết đến câu chuyện thần thoại này. Vào thời điểm đó, trời nổi sấm trước. Nhật Nguyệt lưu mờ, chính mắt Lão Dương ta đã chứng kiến tất cả, các ngươi có biết những ánh sáng đó là gì không? Nói ra các người cũng không tin nổi đâu. Cả trăm tròm sáng đều là tiên nhân, có người mặc đạo bào, kẻ thì giống như yêu tinh tu luyện ngàn năm có đuôi và sừng dài nữa. Một lần các vị tiên này đại chiến là ba ngày ba đêm, khiến cho thiên địa cũng khiếp đảm. Trong một tử quán lớn ở trong thành, một lão già tầm hơn lục tuần đang thao thao bất tuyệt, miệng nói không ngừng đến văng cả nước bọt ra từ phía. Thế nhưng nhiều người hiếu kỳ vẫn rất hứng thú tụ tập xung quanh để nghe câu chuyện của lão. Chốc chốc lại có tiếng ồ kinh ngạc vang lên, đặc biệt là ở những khúc cao trào. Ở một góc của quán, có ba người đang ngồi uống rượu, gốm một thanh niên dáng vẻ tuấn tú. Một tiên thiếu niên có đôi mắt sáng ăn mặc bình thường và một cậu nhóc tầm 5, 6 tuổi đầu trông hơi tà dị nhưng rất đáng yêu. Nhân loại của các ngươi vẫn thích nói dối như vậy sao? Thật là khác xa với yêu thú bọn ta. Cậu nhóc nhấm nháp chén rượu trên tay, cắn một chút trái cây rồi dùng giọng nói êm dịu rất đặc biệt cất tiếng. Khi có trí tuệ thì việc lừa dối và xảo ngôn là chuyện không thể tránh khỏi. Từ thuở xa xưa... Con người cũng là sinh vật sống theo bản năng mà thôi. Trở thành giống loài có chỉ số thông minh cực cao, nhân loại đã tốn không biết bao nhiêu năm tiến hóa. Điều này cũng tương đồng với yêu thú các ngươi thôi. Khi có trí tuệ rồi tiểu quân ngươi dám chắc yêu thú không có kẻ gian xảo, giả dối. Thiếu niên ngồi đối diện cười nhạt nhẹ nhàng phản bác. Hắn chính là nguyên hạo, còn cậu nhóc kia không ai khác hơn tiểu lang linh quân. Sở dĩ tiểu lang có thể hóa thành hình dạng nhân loại đều nhờ vào sợi dây truyền của mẫu thân để lại Đó là một bảo vật có rất nhiều pháp thuật và hóa hình là một trong số những khả năng đơn giản nhất của nó Dù gì thì yêu thú cũng không được chào đón nên trong bộ dạng mới này tiểu lang sẽ dễ dàng hành sự đi lại hơn Ngươi chưa từng tiếp xúc với yêu thú cao cấp khác Làm sao ngươi quả quyết như thế Tiểu quân có chút không phục hỏi ngược lại suy luận thôi, có sáng ắt có tối, ở đâu cũng có tốt xấu tồn tại song song ngươi không phải cũng từng cho rằng con người chỉ toàn kẻ xấu thôi sao ta nghĩ chủng loài nào cũng có cá thể tính cách khác nhau cùng tồn tại thôi vẫn thái độ tự tin, lời nói có thần nguyên Hạ ôn hòa trả lời luận cứ của hắn sắc bén khiến cho đối phương không biết nói gì đành im lặng suy ngẫm được rồi, vấn đề này tạm thời cho qua Hiện giờ ngươi tính đi về đâu và làm gì, mẫu thân ta đã căn dặn phải đi theo ngươi nên ta để ngươi làm chủ, muốn chuyển sang chủ đề khác, tiểu quân liền nhoẻn cười hỏi. Chúng ta mới từ vân Liên Sơn điều tra trở về, các người cũng thấy rõ hiện trường rồi. Theo như dấu vết hiện trường rõ ràng như vậy, chứng tỏ nơi đó đã có chiến đấu kịch liệt xảy ra. Xem ra bọn người quang minh hội không chỉ nhắm vào đệ tử tham gia bí cảnh mà cả các vị trưởng lão dẫn đội cũng gặp phải phục kích. Tình thế bây giờ rất phức tạp. Không biết hai phe chính tà có vì việc lần này mà nổ ra chiến tranh hay không? Nói đến đây, Nguyên hạo đưa mắt nhìn dẫn khang rồi nghiêm túc nói. Ta định trở về hắc diện tông một phen rồi tính tiếp. Ngươi thì sao? Hồi môn vạn khô trại. Ừ. Ta tính về trình báo sư phụ xem môn phái thế nào. Nói gì đi nữa ta cũng không thể không quan tâm tới an nguy của vạn khô chạy được. Nếu mọi việc yên ổn, ta sẽ đi tìm ngươi sau. Dẫn khang suy tư một lúc liền gật đầu đáp. Hắn ta tuy muốn đi theo nguyên hạo nhưng không thể không quản chuyện của tông môn được. Đành phải tạm thời chia tay, hẹn thời điểm khác gặp lại. Được rồi, vậy thì ngươi nhớ bảo trọng. Nếu như gặp khó khăn gì cứ đến hắc diện tông tìm ta. Cuộc vui nào cũng tàn. Ba người sau một tuần rượu no say liền cáo từ chia ra hai đường. Tiểu quân thì đi theo Nguyên hạo dẫn khang một mình lên đường. Vì không biết tình huống các môn phái hiện giờ ra sao nên Nguyên hạo di chuyển rất thận trọng. Không dám lỗ mãng lao đi vùn vụt. Mặc dù bên cạnh hắn có một đám yêu thú bảo tiêu nhưng Nguyên hạo luôn giữ vững cách làm việc của mình. Nhờ ưu điểm này mà hắn từ bé đã tránh được rất nhiều phiền phức không đáng có Chúng ta đang ở trên địa phận của Mạnh Trần Quốc Là một tiểu quốc sát với Vân Liên Sơn Khu vực xung quanh dãy núi này gồm có năm nước nhỏ Đều do một tiểu tông môn một sao là phiến ma tông cai quản Kiến thức của nguyên hạo không ít Ở trong hắc diện tông hắn đã xem qua bản đồ của Đông Đại Lục Cũng như phân bổ thực lực của ma đạo nên nhớ rất rõ Đi theo sát hắn Tiểu quân hứng thú ngắm nhìn thế giới bên ngoài môn màu muôn vẻ, từ lúc sinh ra đến giờ, nó chỉ biết quanh quẩn bên trong không gian tù túng, không hề biết thế giới khác ra sao, nên hiện tại tâm tình của nó rất tốt, tuyệt không bao giờ có ý nghĩ trở lại bên trong vân liên sơn vụ. Còn những cái gì chính tà chi chiến, nó đều để ngoài tai, dù có nghe đến, nó cũng chẳng thèm quan tâm. Hai người vừa đi ra khỏi doãn nam thành được vài chục dặm thì bắt gặp hai người một nam một nữ đang vội vã đạp phi kiếm bay về hương của mình. Là người của phiến ma tông, trên áo của họ có ký hiệu đặc trưng của môn phái. Hai người kia chẳng mấy chốc đã phi hành đến trước mặt. Khi nhìn thấy Nguyên Hạo và Tiểu Quân thì nét thất vọng trên mặt của họ trở nên nồng đậm. Người nam độ tuổi ngoài 40 đưa mắt ra hiệu với cô gái trẻ. họ định lướt qua nguyên hạo để rời đi hai vị đạo hữu xin dừng bước tại hà có chút chuyện muốn hỏi thăm thấy hai người kia không có ý định dừng lại nguyên hạo bất đắc dĩ đành phải đứng ra ôm quyền lịch sự chào hỏi hành động bất ngờ này của hắn khiến cô gái theo sau trung niên nhân không kịp né tránh đành phải để cho phi kiếm dừng lại tên kia ngươi muốn gì tại sao lại cản đường bọn ta Cô gái sắc mặt tái nhợt vội lấy ra một phụ lục cầm sẵn, tư thế sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Trung niên nhân kia thì hoảng hốt quay lại, ánh mắt sắc lạnh tỏa ra sát ý bao lấy hai người nguyên hạo. Ha ha, hai vị hiểu lầm rồi. Tại hạ chẳng qua thấy hai vị mặc phục trang của phiến ma tông môn đồ nên muốn hỏi thăm chuyện một phen. Tuyệt không có ác ý gì khác, cười khan một tiếng. Nguyên Hạo hướng vị trung niên kia nhã nhạn cất tiếng, tư thế rất hiền hòa. Theo biểu hiện của hai người này, hắn đã đoán ra bảy, tám phần là đang bị truy đuổi. Nhưng dù sao thì hắn cũng lỡ chặn họ lại rồi, để xem kẻ địch mạnh yếu ra sao rồi hắn sẽ xem xét có ra tay hỗ trợ không. Ngươi nói thật, cô gái bị hắn chặn trước mặt có đôi mắt to, tóc đen tuyền, đôi chân dài, cũng là mỹ nữ hiếm có. Nhưng thoạt nhìn cô ta có vẻ quá ngây thơ, không có sự thiết huyết tôi luyện của đệ tử ma đạo thường thấy. Mạn nhi, không cần nhiều lời với hắn. Chúng ta mau chạy thôi, kẻ thù sẽ đuổi đến ngay tức khắc. Nam tử trung niên thấy cháu gái của mình còn muốn bắt chuyện với tên thiếu niên lạ mặt kia thì vội vàng hét lớn. Nếu như không phải không nhìn thấu được nông sâu tu vi của đối phương thì hắn đã không kiêng kỵ đánh cho tên kỳ đà cản đường này một trận rồi. Hắc hắc còn muốn trốn sao? Quá muộn rồi. Ngay lúc này, một giọng cường âm lánh vang lên. Mười tên mặc đồ đen xuất hiện. Trên ngực bọn chúng có đeo một huy hiệu hình như mặt trời. Thì ra là quang minh hội. Không nghĩ tới bọn chúng cả gan truy kích người phiến ma tông ngay trong lánh địa của ma giáo. Xem ra mấy tháng mình bị nhốt bên trong vân liên sơn vụ. bên ngoài đã có biến hóa không nhỏ rồi vừa quan sát nguyên hạo đã nhận ra lai lịch của đám người mới đến năm tên có tu vi trúc cơ kỳ đặc biệt hai gã dẫn đầu còn có tu vi trúc cơ hậu kỳ ngoài ra còn có năm tên đệ tử ngưng khí đi theo đội hình này đem truy sát hai người bên phía phiến ma tông đúng là quá thừa sức tuy trung niên nhân kia cũng có tu vi trúc cơ hậu kỳ nhưng một trọi năm ông ta rất ít có cơ hội thủ thắng Đã vậy nhìn thái độ thì cô gái yếu đối có tu vi ngưng khí này có lẽ đang được ông ta bảo vệ Như vậy cơ hội đào thoát của ông ta và cả cô gái này lại càng rớt xuống thấp thảm hại Phải nói là cửu tử nhất sinh Nguy rồi Mạn nhi Con mau chạy đi Để tứ thúc ở lại ngăn cản bọn chúng Trung niên nhân khuôn mặt tái mét La lớn một tiếng liền lấy ra thêm ba cây phi kiếm sông tới Với hoàn cảnh này Gã đã sẵn sàng liều mạng để đứa cháu của mình có cơ hội sống sót. Ha ha, thấm toàn văn, ngươi thật tự đề cao khả năng của mình quá rồi. Ngươi nghĩ chỉ một mình ngươi có thể ngăn cản bọn ta hay sao? Một tên có tu vi trúc cơ hậu kỳ phía quang minh hội cười lớn chế nhà à à, rồi lấy ra pháp khí ngạnh chiến với trung niên nhân. ầm ầm, hự chỉ một chiêu, vị trung niên kia đã rơi xuống hạ phong, phải lùi lại mấy thước. Khóe miệng của gã cũng dỉ máu, nhưng gã lại bất chấp tiếp tục lao tới. Đúng là không biết sống chết, vậy thì để ta tiễn ngươi một đoạn. Hừ, không phải ta đã bị nội thương thì ngươi dễ gì mà chiếm lợi thế trước ta được. Đúng là tiểu nhân đắc ý. Huỳnh huỳnh, hai bên điều khiển pháp khí va chạm nhau liên tục. Pháp thuật cũng được tung ra hết sức ác liệt. Nhất thời, tên áo đen muốn đánh bại trung niên nhân cũng không dễ dàng gì. tứ thúc, để con tới giúp người." Cô cháu gái của Trung niên nhân run rẩy định lao lên hỗ trợ, nhưng ngay lập tức cô bị năm tên đệ tử ngưng khí bên phe địch vây lại. "Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, đến đây hầu hạ cho bọn ta rồi ta sẽ tha chết cho. Tứ thúc của ngươi trước sau cũng phải chết, chi bằng cứ vui đùa với chúng ta đi. Tránh xa ta ra." Lũ đê tiện. Bị năm tên kia nhìn như hổ đói rình mồi, cô gái gọi là mạn nhi sắc mặt trắng bệch sợ hãi tột độ vung pháp khí đánh lung tung cả lên mà đám đệ tử ngưng khí cua cũng không hạ sát thủ chỉ như mèo vờn chuột buông lời cợt nhã tệ hại đứng một bên nhìn mọi chuyện diễn ra nguyên hạo thở dài lắc đầu còn tiểu quân thì hời hợt quan sát rồi khẽ nói nhân loại các ngươi thật ngốc nếu từ đầu cô gái kia xoay người bỏ chạy ngay thì sẽ có một chút cơ hội sống sót Mà tên đi chung với cô ta cũng rảnh tay để tìm đường thoát thân Hiện tại cả hai người bị bao vây như vậy như cá nằm trên thướt Không có một điểm hy vọng nào nữa cả Nghe lời nói của tiểu quân Nguyên hạo chỉ biết cười khổ Con sói này từ lúc sinh ra đến giờ chưa trải nhân tình Suy nghĩ thật là máu lạnh quá Hắn đành nhẹ giọng cười giải thích Tiểu quân, ngươi không hiểu rồi Hành động của cô gái Nhân loại chúng ta gọi đó là chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyểnaudio.com, chương 214, quá mạnh nhân tính sao? Tiểu quân lẩm bẩm lặp đi lặp lai like hai chữ như rất xa lạ với nó, hai mắt nhiều điều suy nghĩ. Thấy vậy, Nguyên hạo cũng không nhiều lời mà chỉ cười như không cười nói. Nhân tính không thể dùng ngôn từ để lột tà, mà phải qua trải nghiệm nhân sinh sống mới cảm thụ và hình thánh được. Tương lai sẽ có một ngày ngươi tự thân cảm ngộ được nó. Việc bây giờ cần làm là giúp vị cô nương kia một tay. Dù sao chúng ta cũng cần từ cô ta điều tra thông tin về chính tà hai phe cục diễn ra sao. Nói đến đây, Nguyên Hảo cũng không đợi tiểu quân trả lời mà xoay sang xem tình hình của vị trung niên và cô gái trẻ. Lúc này, hai người họ trông vô cùng thảm hại. Gã trung niên nhân thì bị tên trúc cơ hậu kỳ phía quang minh hội trấn áp đến hộp máu liên tục, toàn thân đầy vết thương. Còn cô gái kia sau khi ném hết đám phủ lục, pháp khí của cô cũng bị những tên ngưng khí kia đánh cho nát bét Không còn gì trong tay, hai mắt cô ta trở nên thất thần, sợ hãi đến mức chỉ đứng yên run rẩy không biết ứng phó thế nào. Ẩm thanh phi kiếm cuối cùng của trung niên nhân sau một hồi rằng co cũng bị gãy đôi, gã lại phun ra một ngụm huyết tinh. Cảm thấy nội thương trầm trọng, thuận thế truy kích, tên áo đen cười lạnh tàn nhẫn vung tay, điều khiển thanh bảo đau của mình chém tới, ý đồ liệt xác, không cho đối phương một tí cơ hội nào. Thấy đau mang buồn vụt, đôi mắt trung niên nhân nhắm lại, lão đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng lạ thay, gã đợi cả mấy chục hơi thở vẫn không thấy đau đớn hay chuyện gì xảy ra, khó hiểu, gã giật mình mở mắt thì thấy tên áo đen sắc mặt tối sầm. Mà bên cạnh gã lúc này chính là thiếu niên khi nãy đứng ra cản đường hỏi chuyện. Hắn ta thần thái ung dung, còn mỉm cười hòa nhã với mình nữa chứ. Tiểu tử kia, ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của quang minh hội chúng ta. Khôn hồn thì cút xéo, nếu không đừng trách bọn ta xuống tay giết luôn cả ngươi. Gã áo đen hùng hồ quát lớn, tuy không nhìn thấu được tu vi của tên thiếu niên đối diện nhưng tuổi còn trẻ như vậy gã nghỉ thiên tài tới đâu cũng chỉ chúc cơ kỳ là cùng. Một kích vừa rồi dù cho thằng nhóc đó cản được nhưng gã cũng chưa dùng hết sức Nghĩ như vậy, tên áo đen trong lòng không muốn phí công giao đấu với đối phương Nhưng cũng không e ngại gì quá lớn Khổ khụ, xem ra muốn nói chuyện ôn hòa với các ngươi cũng không được rồi Vậy thì cứ tranh thủ xuất chiêu đi Ta còn việc phải làm, không thể bồi tiếp ngươi lâu quá được Trước sự dọa nạt của tên áo đen, Nguyên Hảo xem như không nghe thấy Vẫy vẫy tay ra bộ dáng bùi tiếp khiên tên kia tức muốn xịt khói. giỏi Tiểu tử ngươi đã có gan vậy thì có chết cũng đừng hối hận. Hãy tiếp chiêu. hết lớn một tiếng. Tên áo đen bắt tay lại niệm quyết. Nhất thời không khí xung quanh nguyên hạ cô đặc lại. Muốn cử động cũng khó khăn. Tiếp theo gã cười gần ác độc ném ra một lá bùa về phía cây đao của mình. Bùa vừa cháy. Một lớp nước màu đen liền sinh ra bao lấy thanh bảo đao. Bấy giờ... Gã mới vung tay lên cho pháp bảo của mình chém tới. Thằng nhãi không biết trời cao đất dày, chết đi. Ẩm ẩm một tiếng nổ đinh tai vang lên, hòa với khói bụi mịt mù và tiếng cười đắc ý của tên áo đen. Đòn phối hợp này của gã chính là một sát chiêu chuyên dùng ra tay bất ngờ, tỷ lệ thành công cực cao. Chính nhờ chiêu này mà gã mới lập được nhiều công trạng và leo lên được địa vị như bây giờ. Ha ha, đó chính là kết cục của... gã còn chưa nói hết câu thì miệng đã nghe hẹn lại. Từ trong khói bụi hiện ra thân ảnh một thiếu niên, khóe miệng hắn vẫn cười nhà, quần áo sạch bong, không một tí bụi vương vào. "Sao không nói tiếp? Chiêu của ngươi bề ngoài thì rất hay nhưng lại tồn tại quá nhiều sơ hở. Thứ nhất, ngay khi ngươi niệm quyết, nếu gặp kẻ có thân thủ tốt đã có thể tiếp cận ngươi để ra đòn. Thứ hai, Không khí bị ngươi cô đặc nhìn thì rất khó có thể thoát khỏi trong thời gian ngắn. Sự thật không phải thế, vì ngươi muốn ra tay thật nhanh, nên kết quả sự đông đặc sẽ dẫn đến không đều. Đợi đến khi ngươi giam lỏng được ta thì ta có dư giả thời gian để thoát ra cả chục lần rồi. Còn cái chiêu tấn công của ngươi, có thừa uy lực nhưng lại thiêu sắc bén, vẫn còn thiếu hỏa hầu. Và cuối cùng, sai lầm nghiêm trọng nhất mà ngươi mắc phải, đòa không nên gây sự. Dứt lời, Nguyên hạo liền biến mất tại chỗ, khi vừa hiện thân lại đã đến trước mặt của tên áo đen, làm cho hắn ta không kịp trở tay. Tiểu tử, chớ có đắc ý, tên áo đen không dễ dàng thất bại, nhanh như trước hắn vẫn kịp giơ một giây lên, từ trong tay áo một cây kim bạc bay ra, bao quanh cây kim là một tia sáng màu đen kịp đáng sợ, quả là âm hiểm, xem ra cây kim này đã được luyện chế cùng với kịch độc không tầm thường. Dù là tu vi trúc cơ kỳ, chẳng phải thì cũng thịt nát xương tan, không chết cũng trọng thương. bùm, kim châm vừa đâm chúng ngực nguyên hạo thì xuyên thủng qua như một lớp màn giấy, và rồi toàn thân của hắn vỡ vụn như bọt nước, hòa vào hư không không còn chút dấu tích nào cả. Ngươi đúng là một kẻ tâm địa gian ác, ta định chúc ngươi kiếp sau làm một người tốt, nhưng bây giờ e là ngươi sẽ không có cái cơ hội đó đâu. Một giọng nói nghiêm khắc vang nhẹ bên tai gà áo đen khiến hắn dùng mình. Có điều nguyên hảo không cho gã thời gian để phần. Ứng nữa, hàng loạt dây leo không biết từ khi nào mọc lên đã đua nhau cuốn chặt lấy gã. Từ đầu tên này đã thể hiện rõ việc mình chủ tu thủy hệ công pháp và giỏi dùng ám khí lẫn độc dược. Cho nên khi chiến đấu gã đã âm thầm tạo ra một lớp phòng hộ bằng nước vô hình xung quanh mình, có thể kẻ khác rất khó phát hiện nhưng Nguyên Hạo vừa nhìn đã nhận ra ngay. Do đó, hắn mới dùng tới một hệ vũ kỹ để đối phó với tên này. Từng sợi dây leo khi tiếp xúc với lớp bảo vệ của tên áo đen như cá gặp nước, còn mạnh mẽ cứng cắp hơn mỗi phần, đó là phần... ứng tương sinh tương khắc bình thường của ngũ hành Mộc khắc thủy thủy sinh mộc đối chiến với một kẻ có công pháp khắc mình chính là một điều vô cùng khó khăn với người tu tiên chỉ ít là khi họ chưa thành tiên nhân thì hạn chế này sẽ luôn là điểm yếu chí mạng của bất kỳ ai điều này vô tình lại trở thành lợi thế vô cùng lớn cho nguyên hạo một kẻ có thể học tất cả công pháp của ngũ hành lẫn biến dị thuộc tính thì làm gì có kẻ nào khắc chế được hắn ngược lại Hắn có thể áp đảo bất kỳ đối thủ nào trên phương diện thuộc tính công pháp Không ổn Tất cả cùng xông lên giải cứu thất bỉ Tên trúc cơ hậu kỳ còn lại dáng người thấp bé Giọng nói the thế hoảng hốt vội vàng hô hào Ba tên khác cùng lao lên giải cứu cho tên đồng bọn đang gặp nguy hiểm Bốn tên giờ hết pháp bảo và vũ ký pháp thuật ra Đánh tới tấp vào vị trí của nguyên hạo Thấy viện binh của tên kia đánh tới Nguyên hạo chỉ khẽ nhếch môi Một lần nữa thân ảnh như tan vào không khí trước mắt bọn quang minh hội. Tên nhóc đó lại biến mất rồi. Đừng mất bình tĩnh, chỉ là thân pháp có tác dụng che giấu thôi. Mọi người giữ vị trí hỗ trợ cho nhau thì không phải sợ hắn ta đánh lén. Mau, cùng nhau ra tay phá hủy đám dây leo này cứu lấy lão thất. Một tên trong đám giật mình thốt lên nhưng tên nhỏ con đã kịp thời trấn an. Hắn ta cũng là người dẫn đầu tung ra một quả cầu lửa to lớn bắn thẳng vào dây leo. Khi vừa ba chạm, quả cầu lửa nổ ra thành trăm phần nhỏ lớn khác nhau, mau chóng thiêu đốt toàn bộ thực vật trong vòng bán kính trăm mét. Bốn người hợp lực, uy lực không nhỏ, chỉ vài phút sau thì đám dây leo cũng bị tiêu hủy hết. Bên trong lộ ra một bóng người. Khi bọn người kia đến gần mới kinh hãi nhận ra đó là cái xác của tên đồng bọn nhưng chỉ còn lại bộ da bọc xương. Đồ yêu ma quỷ quái hại người, hôm nay bọn ta sẽ thay trời hành đạo, phải tiêu diệt ngươi cho bằng được. Nhìn thấy chiến hữu bị hạ độc thủ một cách thảm khúc, bốn gã trúc cơ phía quang minh hội trong mắt như nứt ra vì tức giận, miệng không ngừng gào thét. Ha ha, ai là ma quỷ thì còn chưa biết được đâu. Giết người cũng có phân biệt tốt xấu sao. Các ngươi tự cho mình là thanh cao rồi muốn giết ai thì giết à. Cô nương kia đang bị đám người các ngươi mạo phạm cũng là hành vi của những người, chính nghĩa. Mà thôi, cãi với chúng mày chỉ tốn nước bọt của lão tử. Nắm đấm của ai mạnh chính là đạo lý. Các ngươi muốn trả thù đúng không? Đồng loạt xông lên đi, ca chấp hết. Rồi các ngươi cũng sẽ có kết cục như tên vừa rồi thôi. không thích nhiều lời với đám đạo đức già mang danh chính phái nhưng hành vi độc ác cầm thù nguyên hạ quyết định cường ngạnh một phen không phải hắn tự cao mà hiện tại giải quyết đám người này càng nhanh mới là thượng sách kéo dài thời gian rất có thể dẫn tới viện binh của chúng lúc đó tình hình sẽ rất ư là rắc rối ngươi tưởng bọn ta e ngại thực lực của ngươi sao vinh đệ kết trận tên nhỏ con vừa hô xong Ba gã còn lại nhanh chóng di chuyển bốn góc, vây chặt nguyên hạo vào giữa. Đồng thời, cả bốn tên đều bắt quyết niệm một thứ chú ngữ khó hiểu. Chưa đầy mười hơi thở, toàn thân cả bốn đều tỏa ra những đốm ánh sáng như đom đóm, trông rất kỳ ảo. Tiếp theo, lại một chàng động tác nhanh như điện, tiếng niệm chú càng rồn dập. Cuối cùng bốn tên cùng hô lớn một câu kiểu như mấy câu khẩu hiệu đức tin vậy. Quang Minh Giáo Đình soi sáng chúng sinh hàng yêu diệt ma duy ngã độc tôn ẩm ẩm khi thần chú bày trận kết thúc một vòng sáng mờ hình thành bao trùm cả một khu vực mà nguyên hạo là người đứng ở giữa bấy giờ bốn tên áo đen mới nở nụ cười gian ác nói khà khà giờ thì ngươi chạy lên trời cũng khó thoát ánh sáng công lý này dùng để chuyên đối phó với tu sĩ ma đạo các ngươi ở trong này mọi ma thuật đều bị khắc chế uy lực không thể phát huy quá năm thành, ta xem ngươi đánh bại bọn ta bằng cách nào. Nói xong, thái độ của tên lùn tỏ ra tự tin ngạo mạn hơn. Xem ra bọn chúng rất tin tưởng vào cái thứ ánh sáng công lý này. Trái với dự đoán của tên lùn, Nguyên hạo chẳng những không hề tỏ ra lo ngại về việc ma pháp bị hạn chế mà hắn còn tỏ ra khá hứng thú với cái loại pháp thuật này. Hừng, hay thật. Đây không phải kiểu trận pháp bình thường mà ta biết. Không lẽ thật sự có cái gọi là thần linh phù hộ sao? Nhìn tới nhìn lui, nguyên hảo cũng không tìm ra nguyên tắc của loại trận pháp này. Sau cùng, không đành lòng, hắn phải thở dài một hơi, bất lực bỏ cuộc. Này thằng nhãi cua, chết đến nơi rồi còn làm ra vẻ. Vinh đệ, động thủ, cùng lúc bốn tên quang minh hội đều tế pháp bảo ra. Định tứ phương bốn hướng đánh tới Huỳnh huỳnh, từng đợt tiếng nổ rền lên như đạn cối nổ Khói bụi bay ngập trời Nhưng trong ánh mắt khiếp sợ Như không tin tưởng của đám quang minh hội Nguyên hạo vẫn trơ trơ ra Còn huyết sáo trông rất ư là thoải mái Xung quanh người hắn Một quả cầu nước to đùng bao quanh Bao quanh người của hắn còn tỏa ra kim sắt Lại có một lớp giáp như đá tảng trước ngực nữa chứ Phòng hộ ba Bốn lớp thế này thật khiến cho người ta lóa cả mắt, chắt lưỡi nhau ngán. Là cái dạng quái vật gì thế này? Phòng ngự mạnh quá. Bốn tên quang minh hội lúc này chợt thấy trột dạ, không còn hổ báo như ban đầu nữa. Trong đầu vài tên còn xuất hiện thối ý, muốn bỏ chạy lấy thân. Là người cầm đầu, tên lùn tuy dũng khí đã giảm đáng kể nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra hung dữ. Hắn chỉ có phòng ngự mạnh mà thôi. Pháp thuật tấn công đã bị áp chế, chúng ta cứ không ngừng công kích thế nào hắn cũng thúc thủ thôi, không cần phải sợ. Thật vậy sao? Trên mặt nguyên hạo hiện ra tiêu ý, hai mắt lóe lên tinh quang. Bất ngờ, trên không trung mây đen quần vụ, hàng loạt tia sét to như bắt tay đánh xuống làm rung chuyển cả một khu vực. Ây ây, hắn còn biết cả lôi hệ pháp thuật. Yêu quái! Bốn tên bị xét đánh la hết trông đến tội nghiệp Ai nấy đều chảy ra chóc vẩy Một tên trong đó cắn răng xoay người bỏ chạy Định lợi dụng hỗn loạn đào thoát Nhưng hắn vừa chạy chưa được bao xa đã nghe tiếng gió rít gào phía sau Hừ biết bị đánh lén Hắn không quay đầu mà ném ra một cái hộ thuẫn để ngăn chặn Rắc rắc chưa đầy vài giây Tiếng nứt vỡ rội đến Sau đó Một cảm giác tê dại từ lưng truyền đến và hắn đã không còn cơ hội nhìn thấy ngày mai nữa. Một quả cầu đen như bóng ma xuyên phá cả cái thuẫn, nuốt gọn luôn cả trái tim của hắn. Một tên, còn lại ba tên. Kẻ nào muốn là người tiếp theo đây? Nguyên hạo hai tay chắp sau lưng, đôi mắt hít lại, cười tươi như nắng xuân, ấm áp nói với mấy tên quang minh hội. Tuy nhiên, lời của hắn lọt vào tay bọn chúng lại chẳng khác nào từ thần đòi mạng, lạnh cả sống lưng. Thấy diễn biến mọi việc xoay chiều, tên thiếu niên kia thực lực mạnh mẽ quá mức, gã lùn khóe mắt đảo quanh. Bất chợt, hắn ta phát hiện ra tiểu quân đang đứng thong rong ở xa. Một ý nghĩ bắt con tin để uy hiếp đối phương hiện lên trong đầu. Hắn liền dùng hết tốc độ như một mũi tên bay thẳng tới mục tiêu, đoán được ý đồ của hắn. Nguyên Hảo suýt chút nửa cười ra tiếng, ánh mắt thương hại nhìn về phía xa, đôi môi khẽ thầm than, trời phạt không chết, tự thân gây nghiệt thì khó sống nha. Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới .com Chương 215, cơ sở bí mật, thượng, chỉ sau vài hơi thở, tên lùn áo đen đã bay đến trước mặt tiểu quân. Tâm tình của hắn giờ phút này như bỏ được tảng đá ngàn cân đang đè nặng xuống. Chỉ cần khống chế được thằng nhỏ này ta sẽ có cơ hội lật ngược tình thế. Nhìn thấy viễn cảnh nghịch đảo càn khôn, khóe miệng của hắn nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Tên lùn không cảm thấy mọi việc đang diễn ra quá suôn sẻ thậm chí đối phương ngay cả cái giám cũng không buồn đánh mà cứ mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Càng gần đích đến, con người ta lại càng lơ là cảnh giác. Câu nói này quả không sai. Bùm một cơn gió nhẹ lướt qua. Tên lùn cảm thấy cả thế giới chuyển dần sang màu đen và rồi chìm hẳn vào vô thức. Cho đến khi chết, hắn cũng không ngờ kết cục của mình lại được định đoạt đơn giản như thế. Thằng bé chừng 5 tuổi đầu nhìn vô hại kia lại có thể một tát đánh gá ra bả, đến thi cốt cũng không còn. Nhẹ nhàng thu tay lại, ánh mắt tiểu quân vô cảm giống như nó vừa ra tay đập chết một con rồi mà thôi. Mà sự thật trong mắt của một yêu thú vương giả như nó Những tên trúc cơ này ngay cả kiến cũng không bằng Ê, hình như ta thấy nhị đội trưởng vừa bị thằng nhỏ kia đập một cái liền tan tành Ngươi nói xem có phải ta nằm mơ rồi không Đúng rồi, hình như ta cũng bị bệnh giống ngươi rồi Hoa mắt nhìn thấy những thứ phi lý hết sức Hai tên trúc cơ còn lại của Quang Minh hội rủi rủi hai mắt vài lần Thần tình ngốc trệ, cảm giác không thực về những gì vừa diễn ra Một kích có thể đánh chết trúc cơ kỳ đến xương thịt cũng tan nát như vậy Thì thực lực thấp nhất cũng phải là kim đan kỳ Nếu trước mặt bọn chúng là một lão già dâu tóc bạc phơ Thì mọi chuyện quá dễ để giải thích Nhưng đây lại rõ ràng chỉ là một thằng nhãi miệng còn hôi sữa à. Cho dù tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không biến thái như vậy nha Nhân cơ hội hai tên trúc cơ cứ đứng như bị chúng ta Nguyên hạo nhanh tay diệt gọn Không cho chúng kịp phản ứng xử lý xong hắn xoay người lại mỉm cười như ánh nắng xuân ấm áp với năm tên ngưng khí cũng đang hóa đá ở gần đó lúc này cả đám lính lác mới giật mình hoảng loạn bỏ chạy khắp tứ phía nhưng tranh lệch tu vi quá lớn nên nguyên hạo chỉ cần vài hơi thở đã hạ sát tất cả bấy giờ tên trung niên nhân thân mang trọng thương cố gắng lê lết thân mình cùng cô cháu gái tiến lại gần nguyên hạo trong mắt hai người họ thể hiện rõ sự rung động mãnh liệt Có vui mừng vì vừa thoát nạn nhưng cũng xen lẫn sợ hãi Một thiếu niên nhìn chưa đến 18 lại có thực lực cường ngạnh lại năm tên trúc cơ kỳ Bản thân đã giao chiến với tên trúc cơ hậu kỳ gọi là lão thất kia Trung niên nhân biết được đám người quang minh hội không phải phường và áo túi cơm mà có bản lĩnh không tệ Vậy mà trước mặt thiếu niên này bọn chúng lại không hề có phần thắng Mà xem chừng hắn ta còn chưa tung hết khả năng của mình ra nữa Đáng sợ nhất là thằng bé tầm 5, 6 tuổi kia. Một cố vung tay tùy ý có thể đánh chết trúc cơ hậu kỳ. Không nhìn thấy có kể cũng không ai dám tin. Gã lăn lộn trong tu tiên giới đã lâu cũng chưa từng nghe nói có người mới chào đời vài năm lại có loại bản lĩnh nghịch thiên như vậy. Do đó, trung niên nhân suy đoán tiểu quân chính là một lão bất tử nào đó dùng đan dược hay dịch dung thành bộ dáng như vậy. Ngoài ra... Trong đầu của trung niên nhân đã quả quyết nguyên hạo chắc chắn là thiên kiêu của các đại tông môn ra ngoài lịch lãng, chỉ có những thế lực lớn mới đủ sức bồi dưỡng ra một cao thủ ở độ tuổi này thôi.